Chương 7 Thủy Tiên chưa gặp thằng Lâm, bao nhiêu người khổ sở. Ba mẹ thằng Lâm cũng khổ. Cách đây 10 ngày, Lâm đem về khoe mấy bài tập được điểm cao chót vót, khiến ba mẹ nó sướng rơn. Ba nó ít khi nào mở miệng khen nó, mà thực ra thành tích học tập của nó cũng chẳng có gì đáng khen. Thế mà hôm đó, ông không kềm được xúc động. Còn không kiếm được học bổng cũng không sao, còn học như vậy là ba mẹ mừng rồi. Trong các cơ mặt không ngừng dần giật của ông lúc đó, cứ tưởng thằng Lâm sắp đổ tiến sĩ tới nơi. bà nó là đàn ông mà đã thế, mẹ nó không rơm rớm nước mắt mới là chuyện lạ. Mẹ nó tựa người vào ba nó như tựa vào một bức tường. Và trong khi cố để đừng lăn ra xỉu vì xúc động, Bà nói giọng rưng rưng. Còn cố học như vậy là trả ơn cho ba mẹ rồi đó. Mẹ nó rưng rưng, khiến nó rưng rưng theo. Nhà thằng Lâm hôm đó giống như nhà máy sô-cô-la, ai ăn nói cũng ngọt ngào, quẹt tay vào không khí cũng thấy ngọt. Nhưng chỉ được có một tuần. Tuần sau, ba mẹ nó chờ mỏi mắt, không thấy thằng con khoe khoan gì thêm nữa, đã bắt đầu nhấp nhõm. Mẹ nó nhìn ba nó. Sao hỗn rầy không thấy thằng Lâm? Mẹ nó không cần nói nốt nửa câu sau, bà nó vẫn hiểu. Tại ông chồng cũng đang sốt ruột y như bà vợ. Chắc tuần rồi thầy cô nó không ra bài tập. bà nó hắng giọng, đoán mò. Mẹ nó nghe vậy thì gật gù, nhưng trong lòng thắc mắc lắm. nhưng dịp thằng Lâm tót đi chơi, Bà trèo lên ghế, lủi hủi lục cặp nó. Một xấp bài tập rơi ra, bà muốn xỉu, khi thấy bài nào bài nấy toàn điểm 2, điểm 3, điểm 4. Mẹ nó ngồi thần ra một lúc, buồn bã, lo lắng, rồi nhét tất cả vào cặp như cũ. Bà rón rén leo xuống. Bà không dám nói sự thật với chồng, sợ ông mắng thằng con. Bà đi ra đi vô, nghĩ nhất cả đầu vẫn không hiểu. Tại sao thằng con bà đang học hành lẹt đẹp đột nhiên giỏi hẳn lên? Nhưng rồi chưa được một tuần đã đâu lại vào đấy. Như thể không học kém thì không phải là thằng con của bà vậy. Đang loay hoài nghĩ ngợi, bà sực nhớ ra dạo này thằng Lâm ít ngồi trước máy vi tính hơn so với dạo trước. Hồi mới mua chiếc computer về, thằng Lâm suốt ngày ngồi ôm cứng chiếc máy, kêu xuống ăn cơm cũng nấn ná. Dục đi ngủ cũng rề ra Sai làm chuyện gì cũng dục giặt dùng dằn Không chịu động tay động chân Nhưng gần đây bà thấy thằng con bà lơ là hẳn Thỉnh thoảng nó cũng ngồi vào máy Bấm bấm gõ gõ Nhưng ngồi một lát rồi nằm lăn ra đi văn Hay sắp xe chạy đi chơi Chứ không chỉ thú kiếm học bổng như trước Càng nghĩ bà càng phát giác ra lắm sự lạ thằng Quốc Ân tới chơi ngày càng thưa thớt. Còn cái thằng bàn tay máu ở Cà Mau, dạo này cũng hổng thấy gọi điện thoại để trao đổi bài vở với thằng Lâm như trước đây nữa. Chắc tại vì vậy mà nó học kém cũng nên. Bà tặc lưỡi lẫm bẩm. Và đợi thằng Lâm đi chơi về, bà ngoắt nó lại. Lâm! Dạ! Còn đi đâu về đó? Dạ! Con ghé nhà mấy đứa bạn. Mẹ nó nhìn chằm chằm vô mặt nó. còn có ghé nhà thằng Quốc Ân không? Dạ, không. Lâm giật thoát. Có gì không hả mẹ? Mẹ nó thở ra. Lâu ngày không thấy nó ghé chơi nên mẹ hỏi vậy thôi. lầm bán tín bán nghi. Chưa bao giờ mẹ nó hỏi nó một câu lạ lùng như thế. Chuyện bạn bè của nó, xưa nay bà chẳng bao giờ để ý. Thế mà bây giờ, tự nhiên bà lại hỏi thăm thằng Quốc Ân. Hay bà đã biết Quốc Ân chính là thằng gặp là giết, đầu têu ra chuyện mua computer về nhà để chơi game? Mẹ thằng Lâm không biết nó lo lắng, lại nói. Mai mốt, con nhớ rủ nó lại chơi thường xuyên cho có bạn có bè. Lâm dạ mà nghe cổ họng đắng nghét. Chuyện gì vậy ta? Nó len lén thò tay xuống đùi véo một cái để biết chắc là nó không nằm mơ. Sự ngạc nhiên của Lâm chưa dừng lại ở đó. Nó thoát bụng lại khi mẹ nó bất thần hỏi tiếp. Thằng bàn tay máu gì gì đó, sao lâu nay không thấy nó gọi điện cho con? Dạ, ảnh... à quên... Lúc này nó... nó... lầm ủ ớ. Chắc nó... bận rộn chuyện gì đó. Nó bận chuyện gì? Lâm liếm đôi môi khô rang. Dạ, con cũng không biết nữa. Nó bận không gọi cho con được, thì con phải gọi cho nó chứ. Bạn bè phải năng hỏi thăm nhau chứ con. Bà mẹ nói năng nhẹ nhàng, mà thằng con muốn khóc thét quá chừng. Lâm tưởng như nó đang trúng phải độc khí của con kim tuyến xà vương trong thanh xà động. Chẳng thà mẹ nó mắng nó về chuyện nó chơi với bàn tay máu ở Cà Mau, Lâm còn thấy nhẹ nhõm hơn. Bà hết hỏi hang quốc ân, đến hỏi hang bàn tay máu ở Cà Mau. Giọng điệu ân cần cứ như thể đó là hai đứa bạn học siêng năng và thân thiết nhất của Lâm, khiến Lâm nhột nhạt, không để đầu cho hết. Lâm không biết mẹ nó tưởng như thế thật. Bà đâu có biết đó là hai bằng hữu võ Lâm trong game Giang Hồ Thánh Chiến của Lâm. Hôm trước nghe Lâm khoe nhặn về hai đứa này, bà Đinh Ninh nhờ chơi với bạn tốt nên thằng con bà tốt theo. Bà tưởng Lâm gần đèn thì sáng. Bây giờ thấy Lâm học hành như xe tuột xích, dĩ nhiên bà cho rằng Tại vì thằng con bà không chịu giao du với hai đứa bạn tốt này nữa. Lâm không đọc được ý nghĩ trong đầu mẹ nó, nên cứ nghĩ bà cạnh khóe nó. Lúc đó quính quá mà nó nghĩ như thế. Chứ nếu nó nhớ lại mẹ nó xưa nay không có thói quen ăn nói vòng vèo, nó sẽ cảm động siết bao khi hiểu được nỗi lo của bà. Lâm không hiểu nên nó càng run hơn khi vừa đặt chân lên cầu thang, Nó đã nghe mẹ nói dặn vói theo, giọng sốt sắn một cách bất thường. Con ngồi vô máy kiếm học bổng đi con. Ngồi bao lâu cũng được. Như hồi trước ấy, bà mẹ không có nói gì đâu. Quý ròm thò tay đập lên đầu mình một cái bóp, khiến Tiểu Long và Nhỏ Hạnh trợn mắt lên nhìn nó. Tiểu Long quẹt mũi. Mũi chết mày hả ròm? Quý ròm đập một cái nữa, lần này đập nhẹ hơn, Vì cái đập vừa rồi đau quá, miệng nói Ngu ơi là ngu Mày chửi tao hả ròm? Tiểu lâm nhăn mặt Không Quý ròm xoa xoa đầu Tao nói tao Nhỏ hạnh cười khúc khích Chuyện lạ à nha Vớt lờ câu châm chọc của nhỏ bạn Quý ròm thở ra Sao mình không sớm nghĩ ra kìa? Nhỏ hạnh nheo mắt Không nghĩ ra chuyện gì hả Quý? Quý ròm đấm hai tay vào nhau. Chuyện thằng Lâm đó. Nếu Thủy Tiên chưa dám gặp mặt thằng Lâm để nói rõ đầu đuôi, tại sao mình không nhờ Văn Châu? Đúng rồi. Nhỏ Hạnh reo lên. nói đưa hai tay ôm lấy mái tóc. Chuyện đơn giản thế mà Hạnh cũng không nghĩ ra. Tiểu Long đưa tay quẹt mũi, khụt khịt nói. Ờ ha. Tôi cũng không nghĩ ra luôn. Một phút sau, Văn Châu đã nghe tiếng quý ròm bên kia đầu dây. Văn Châu hả? Ờ, tôi đây. Có chuyện gì thế quý? Có một chuyện quan trọng tôi quên nói cho bạn biết. Quý nói đi. Quý ròm liếm môi. Kẻ thần bí trong game Giang Hồ Thánh Chiến là bạn tôi. Nó học cùng lớp. Trời đất! Văn Châu thẳng thốt kêu lên nhớ ngay tới nhân vật giang hồ bám riết theo mình hôm nọ trên núi Trường Bạch. Sao quý không cho tôi biết sớm? Tôi quên mất. Quý ròm nhăn nhó. Hơn nữa tôi không nghĩ sẽ có ngày kẻ thần bí bị chết dưới tay mai dáng tuyết. Văn Châu phân trần, kiểu nói như trách móc của thằng ròm, làm nó nhột nhạt quá. Tôi đâu có biết ai là ai. Trong này bọn xấu đầy rẫy. Nhiều đứa quanh năm chỉ làm mỗi một chuyện là rình rập đánh trộm và hắc đồ của người khác thôi. Hôm đó thấy kẻ thần bí cứ lơn tơn bám theo, tôi tưởng nó cũng cùng một ruột với bọn kia. Văn Châu trấn an quý ròm. Được rồi, mai mốt nếu gặp lại kẻ thần bí, tôi sẽ không động đến nó nữa. Không động đến thì tốt rồi, nhưng chưa đủ. Thằng bạn tôi hiện nay đang hiểu lầm tôi. Khi nào gặp kẻ thần bí, bạn nhớ nói với nó bạn là chủ nhân mới của mai gián tuyết nha. Văn Châu dễ dãi. Chỉ vậy thôi hả quý? Còn nữa, quý ròm gãi cổ. Nếu nó hỏi bạn mua lại mai gián tuyết của ai, bạn nói là mua của nhỏ Thủy Tiên. Sao lại là Thủy Tiên? Văn Châu ngớ ra. Thế mà lâu nay mình cứ tưởng chính quý là người chơi. Quý ròm cắt ngang. Chuyện này dài dòng lắm. Hôm nào tôi sẽ kể cho bạn nghe. Bây giờ bạn cứ làm như tôi nói là được rồi. Quý ròm buông ống nghe, quay về phía Tiểu Long và nhỏ hạnh, tuét miệng cười. Xong. Tiểu lâm chớp mắt. Xong là sao? Là thằng Lâm sẽ không căm thù Thủy Tiên nữa. Tiểu Long nuốt nước bọt. Nó sẽ học giỏi lên hả? Quý ròm lập tức thu ngay nụ cười Cái đó thì ta không biết Mày phải hỏi lớp phó học tập Tiểu lòng đưa mắt nhìn sang nhỏ hạnh Nhưng rồi nó thất vọng ngay Nhỏ hạnh nghiêm nghị đẩy gọng kính Buồn thỏng Cái đó hạnh cũng không biết Bạn phải hỏi Thủy Tiên chương 8 Lâm ngồi vô bàn Hờ hững bật computer những ngón tay mấp máy như người mộng du. Nghe lời mẹ, lâm kiếm học bổng bằng cách nhấp chuột vô game giang hồ thánh chiến theo thói quen. Bây giờ thì nó mơ hồ hiểu ra mẹ nó không cố ý nói gần nói xa để trách móc nó. Nếu trách móc, thái độ và giọng nói của bà sẽ không tha thiết đến vậy. Nhưng tại sao bữa nay bà hết quan tâm thằng Quốc Ân đến hỏi thăm bàn tay máu rồi lại giúp nó ngồi máy. Trước đây, thấy nó ngày nào cũng dán mình trước computer, bà nó nạt. Học bổng học biết gì đó, kiếm không có thì thôi. Ngày nào mày cũng ngồi ôm cứng chiếc máy như thế, có ngày hóa điên đó nghe con. Mẹ nó thì ra thang vào thở. Học vừa vừa thôi con. Thế mà bây giờ, mẹ nó đột ngột quay ngoắt 180 độ, Làm như thế mẹ nó biến thành một con người khác vậy. Sao thế nhỉ? Lâm băng khoăn nghĩ ngợi. Tay rê con chuột, thẩn thờ dắt kẻ thần bí ra cổng Tây thành lạn dương. Nó đứng trước cổng thành, dòm giáo giác một hồi, không biết đi đâu. Khách giang hồ một đám ngồi bán vũ khí, dược phẩm và các loại bùa chú dưới chân thành. Đám khác đang chia phe đánh nhau kiếm khí và hỏa công chớp xanh chớp đỏ cả một vùng. Tự nhiên Lâm thấy buồn. Nó thấy mình giống như cao thủ về già, gián ngán cảnh tranh danh đoạt lợi. Nó không thiết tha gì trốn giang hồ hiểm ác này nữa. Đến vợ sắp cưới mà còn hạ độc thủ với nó, thì trên đời này đúng là không còn tin ai được nữa. Lâm miên mang nghĩ, tay thờ ơ nhấp chuột. Một lát bỗng thấy mình đang ở trên núi Trường Bạch. Rõ ràng nó lang thang trong game mà tâm trí để tận đâu đâu. Không hay nỗi ám ảnh đã dẫn dắt nó về chốn cũ. Nơi ngày nào, nó bị mai gián tuyết lìa cho một kiếm té nhào xuống đất. Cũng như lần trước, lâm đứng ngẩn ngơ bên gốc Bạch Dương. Những bông tuyết trắng xóa bay trong không trung, chốt lát đã bám đầy tóc tai, vai áo. Bờm ngựa Và cũng như lần trước Lâm đứng một lát Đã thấy đại hoàng đế Và gặp là giết chạy ngang qua Chỉ khác lần trước một chút Là hai thằng bạn nó không chạy một mình Sau lưng hai đứa nó Là một lô một lốc cừu nhân Hiệp sĩ mù Đại hồ ly Tiểu sát tinh Bạch diện ma nữ Lữ khách vô tình Lâm giật bắn mình Chết thằng Quốc Ân và thằng Quang Thuận rồi. Tụi nó đi đâu mà bị đám này bắt gặp thế nhỉ? Đại Hoàng đế và gặp lại giết, chạy, trối chết. Tụi phía sau vừa rượt vừa tung đòn tới tấp. Ánh chớp sáng, của trưởng, kiếm, đao, thương, chùy kích. Thì nhào bổ xuống đầu cổ hai kẻ tháo chạy. Nhát thấy kẻ thần bí, gặp lại giết mừng rỡ. Còn đứng trơ mắt ếch ra đó hả mậy? Nhảy vô phụ một tay đi. Đại hoàng đế rối rích Lẹ lên đi mày Tụi tao sắp về chầu Diêm Vương rồi đây nè Lúc này Lâm chẳng muốn đánh nhau chút xíu nào Nhưng không thể để mặt hai thằng bạn trong cơn nguy khốn Thấy Lâm dụng ngựa sông vô Đại hồ ly la rân À, kẻ thần bí đã luyện xong bí kiếp Trốn chui trốn nhũi rồi kìa Lâm nóng mặt Giờ đào lên chưa kịp đánh ra Đã bị lữ khách vô tình vọt tới, phàn cho một chùy muốn nổ đom đóm mắt. Hoãn vía, lầm dục ngựa chạy lòng vòng, vừa quanh co tránh đòn, vừa phóng chiêu lia lịa vô đám người ngựa lúc nhúc. Cuộc rượt đuổi lập tức biến thành một cuộc hỗn chiến thần sầu quỷ khốc. Dĩ nhiên ba đứa phe thằng Lâm không thể nào chống lại năm người của phe đối phương. Thằng tiểu sát tinh vừa đánh vừa chọc quê. ê tuổi nó vừa tung ra độc chiêu lưu thủy càng khôn kìa. Lữ khách vô tình cười he he. Không phải đâu, tụi nó sợ quá tè ra quần đó. Hèn gì tao nghe khai rình nãy giờ, hi hi. Tiểu sát tinh và lữ khách vô tình người tung kẻ hứng, vừa đánh vừa trêu vừa cười he he hi hi, khiến lâm tức muốn xịt khói lỗ tai. Tức nhất là bị đối phương chế diễu mà không có cách nào phản kích lại được. Đang bị năm cao thủ quần cho tối mày tối mặt. Nó có muốn đáp trả vài câu cho hạ tức, cũng không lấy đâu ra thì giờ để gõ phím. Lâm tức thì nghĩ thế thôi. Nếu có thì giờ, chưa chắc nó đã đáp lời tụi tiểu sát tinh Phe nó sắp về thành dưỡng sức hết cả lũ, tâm trí đâu mà đứng đó đấu võ mồm. Ờ, nếu không nhờ các bịch máu nhét chật nít hành trang, có lẽ mình đã nguẻo từ lâu rồi. Lâm lo lắng nghĩ, bụng thon thoát thì thấy số máu dự trữ đang cạn dần từng phút một. Đúng lúc đó, một bóng người ngựa từ phía nam bất thần vọt lên, phóng như tên bắn. Người này có lẽ đang đi làm nhiệm vụ nên chẳng quan tâm đến đám đánh nhau. Nhưng vừa lướt ngang qua một quảng, Không hiểu nghĩ sao, người đó lại hấp tấp quay đầu ngựa, phóng ngược trở lại. Vừa nhận ra bóng người đó là Mai Gián Tuyết, phe thằng Lâm đã than trời trong bụng. Đại Hoàng đế và gặp lại giết mới bị Mai Gián Tuyết cho nếm mùi đau khổ cách đây mấy ngày. Bây giờ thấy con nhỏ này lao tới như thần chết đòi mạng, đã muốn sóng ra chiêu lưu thủy càng khôn thứ thiệt lắm rồi. Tuổi thằng Lâm dĩ nhiên không địch lại đám đại hồ ly. Nhưng trong đám này, không có đứa nào có khả năng chỉ ra một đòn là lấy mạng đối phương. Nên tuổi thằng Lâm không ngán. Ghét thì đứng lại đánh cho bỏ ghét. Đánh cho sướng tay. Bên mình có chết thì bên tuổi nó cũng trọng thương. Không muốn đánh nữa thì quốc ngựa chạy cũng còn kịp gián. Nhưng mai gián tuyết thì khác. Còn nhỏ này là cao thủ số 1 của cổ mộ phái. Chiều truy phong vô ảnh của nó thuộc loại bá đạo trong võ lâm. Còn thanh lãnh nguyệt tu la kiếm trên tay nó thì đúng là giang hồ vô đối. Mỗi khi nó hoa kiếm lên là lập tức có người ngã lăn ra. Tuổi thằng lâm chưa thấy con nhỏ này lấy mạng địch thủ mà phải dùng đến nhát thứ hai bao giờ. Cho nên khi thấy mai gián tuyết đã lướt ngựa qua rồi lại bất thình lình quay lại. Đại hoàng đế và gặp lại giết, run bắn. Nguy to, chắc nó nhìn thấy mình. Thằng Lâm cũng run, nhưng nó khác hai bạn nó. Nó run vì sợ thì ít, mà vì giận thì nhiều. Nó biết nếu mai rán tuyết ra tay, kẻ thần bí khó bề thoát chết. Chỉ có điều kẻ thần bí sẽ chết tức tửi, chết không nhắm mắt. Lâm kiểm điểm lại mọi việc thấy từ hồi gặp con nhỏ mai gián tuyết trong game đến khi gặp con nhỏ thủy tiên ngoài đời. Nó chẳng làm điều gì hay nói câu gì để con nhỏ này phải thù nó đến thế. Vậy mà con nhỏ thủy tiên ngoài đời làm nó điêu đứng hết lần này đến lần khác. Còn con nhỏ mai gián tuyết trong game, thể gặp nó và bạn bè nó là hạ thủ không thương tiếc. Biệt hiệu gặp là giết có vẻ hợp với con nhỏ này hơn là thằng Quốc Ân. Lầm nghiễn răng kèn két mắt nhìn trầm chọc vào màn hình, cay đắng chờ mai gián tuyết rút kiếm ra. Mai gián tuyết rút kiếm ra thật. Nói thì chậm, nhưng từ lúc mai gián tuyết nước qua, quay lại và tuốt kiếm ra, mọi việc diễn ra trong chớp mắt. Bọn đại hồ ly vừa nhìn thấy một bóng ngựa phi tới, chưa kịp phân rõ bạn thù, mai gián tuyết đã phóng ra chiêu truy phong vô ảnh. Thực ra trong bọn này, Tiểu Sát Tinh và Lữ Khách Vô Tình từng gặp qua Mai Giáng Tuyết một lần. Lần đó, Lữ Khách Vô Tình vừa nhát thấy thanh lãnh nguyệt tu la kiếm, vội vàng bỏ chạy trước, còn Tiểu Sát Tinh chậm chân bị Mai Giáng Tuyết lia một nhát, lằn quay ra đất. Thấy Mai Giáng Tuyết vùng tay lên, kiếm khí xanh lè bắn ra lạnh buốt, đại hoàng đế và gặp lại giết, biết có tránh cũng không thoát. Đành chán nản đứng yên chịu trận Thằng Lâm cũng nhắm tiệt mắt Chẳng buồn nhìn vô màn hình Trong đầu đang nghĩ tới chuyện Ngày mai lên lớp sẽ tìm cách cho con nhỏ Thủy Tiên độc ác này biết tay Nhưng khi Lâm mở mắt ra Ý nghĩ trả thù trong đầu nó bày biến đâu mất Gì vậy ta? Lâm kinh ngạc kêu lên thì thấy kẻ vừa ngã lăn ra dưới thanh lãnh nguyệt tu la kiếm Không phải là kẻ thần bí gặp là giết hay đại hoàng đế. Đứa đang nằm bẹp trên nền tuyết trắng kia là thằng lữ khách vô tình. Bọn đại hồ ly lúc này đã phát giác ra hiểm họa, nhưng chưa đứa nào kịp nhúc nhích. Mai gián tuyết đã liên tiếp vung tay ra. Chiều sát thủ liên hoàng của nó thật ghê hồn. Hiệp sĩ mù, tiểu sát tinh và bạch diện ma nữ nối nhau rụng lộp đợp như mít rụng. Chỉ có con nhỏ Đại Hồ Ly là nhanh chân chạy thoát Người ngựa thoáng mắt Chỉ còn là một chấm đen Ở cuối rừng dương tuổi thằng Lâm đứa nào đứa nấy Dụi mắt lia lia Không đứa nào nghĩ cừ nhân mai gián tuyết Sở dĩ quanh ngựa lại Là để đánh đuổi bọn Đại Hồ Ly giùm mình Đại Hoàng đế và gặp lại giết Hết đưa mắt nhìn nhau Lại quay sang nhìn kẻ thần bí Chẳng đặng đừng Lâm phải dụng ngựa lên phía trước, ấp ủng. Cảm ơn Thủy Tiên nha. Mai Giáng Tuyết bây giờ là Văn Châu, mỉm cười. muội không phải là Thủy Tiên. Bạn nói sao? Lâm sửng sốt. Bạn không phải là Thủy Tiên, thế bạn là... Văn Châu chậm rãi nói. muội là chủ nhân mới của Mai Giáng Tuyết. Lâm ngờ ngát. Là... là sao? muội mua lại mai gián tuyết từ Thủy Tiên tỷ tỷ chứ sao? Trời đất! Thủy Tiên nghỉ chơi giang hồ thánh chiến rồi sao? Lâm thẳng thốt la lên trước màn hình Rồi sự nhớ ra một chuyện quan trọng Nó lật đật gõ phím hỏi tiếp Thế bạn mua mai dáng tuyết lâu chưa? muội mua đã nửa tháng rồi Lâm giật nảy người. Chết rồi! Vậy là mình trách oan con nhỏ Thủy Tiên rồi. Có lẽ Mai Gián Tuyết hạ độc thủ với mình và tụi đại hoàng đế không phải là nó. Để xác nhận suy đoán trong đầu, lầm ngập ngừng hỏi. Vậy người đã đồ sát tôi ở lần gặp mới đây trên núi Trường Bạch chính là bạn? Đúng rồi! Văn Châu đáp với vẻ ái náy. Cho muội xin lỗi nhé! Lúc đó muội cứ tưởng huynh là kẻ gian xin lỗi tôi nữa chứ đại hoàng đế đột ngột chen ngang bạn cũng cho tôi về thành dưỡng sức mấy lần rồi nè xin lỗi tôi nữa tới phiên gặp là giết dục ngựa tới trước ra rã kêu oan văn chờ ngoan ngoãn ờ xin lỗi cho muội xin lỗi hết tất cả chỉ là do hiểu lầm thôi Văn Châu nhún nhường hết mức, chẳng qua do nó cố làm tròn nhiệm vụ quý ròm giao, giải tỏa sự hiểu lầm giữa quý ròm và chủ nhân của kẻ thần bí. Văn Châu tốt bụng nhưng tính nết ngang bướng. Hồi chưa kết bạn với tụi quý ròm, nó từng suốt con búp bê của nhỏ dịp Văn Vô Tường. Làm con búp bê rụng mất một chân. Nó không những không xin lỗi, mà khi nhấp diệp ngoác miệng cãi nhau với nó. Nó còn nổi khùng, cầm con búp bê đập xuống đất, làm rớt nốt cả chân kia. Trong chốn giang hồ thì khỏi nói, nếu cần thì giải quyết bằng đao kiếm, chứ mai rán tuyết chưa từng mở miệng xin lỗi một cao thủ nào. Thế mà bữa nay nó xin lỗi lia lia, xin lỗi hết người này đến người khác, lại một điều muội hai điều muội ngoan ơi là ngoan, chỉ vì quý ròm là bạn thân của nó. Văn Châu từ nhỏ đã bị ba mẹ cấm ngạch chuyện bạn bè, nên nó rất quý bạn. Quý bạn, nên nó không muốn bạn của nó buồn đó thôi. Bạn nó không buồn thì nó buồn. Nói đúng ra, Văn Châu không buồn, mà nó cảm thấy kỳ kỳ, ngường ngượng. Tự nhiên lại hạ mình nhận lỗi trước cả đống người, toàn những người nó không hề quen biết, bảo nó không ngượng ngệu sao được. Cho nên vừa xin lỗi xong, không để cho đám kẻ thần bí kịp nói thêm câu nào, nó hấp tấp vọt ngựa đi luôn. Muội có chuyện phải đi gấp, tạm biệt nha. Còn lại ba đứa gặp lại giết, quay sang kẻ thần bí. Thế ra mà Dáng Tuyết đã đổi chủ rồi mà tụi mình không biết. Lâm không nói gì, chỉ ờ ờ, tâm trí lang thang tận đâu tận đâu. Thì ra Thủy Tiên không ghét mình. Thì ra nó là con nhỏ dễ thương thực sự. Hôm nọ mình quyết định không dứt tóc nó là đúng. Cho dù vì thế mà mình bị xuyến chi làm om sòm. Rồi bị thầy khuê phạt đứng suốt tiếc. Mấy hôm nay mình làm mặt ngầu với nó thiệt là bậy quá sức. Trong thoáng mắt, lầm trở lại nghề luật sư lúc nào không hay. Chỉ để làm mỗi một việc ưa thích. Không biết có ngu ngốc không Của bọn con trai Là e cổ ra bào chữa cho bọn con gái Lầm lơ lơ lửng lửng hàng phút trên mây Chỉ chịu rớt xuống mặt đất thì gặp lại giết cắt cớ nêu thắc mắc Ủa Nhưng tại sao con nhỏ mai dán tuyết Bỗng nhiên phát giác ra Nó giết lầm tụi mình Ờ ha Lầm giật thoát mặt ngẩn ra Tại sao vậy ta Gặp là giết thao thao. Mình không quen biết gì với nó mà cứ lẳng nhẵn bám theo nó. Nó giết mình là đúng rồi, lầm với lẫn gì nữa. Lý lẽ của thằng Quốc Ân sắc bén đến mức trong lòng Lâm bắt đầu dậy lên mối nghi ngờ. Đúng rồi, việc gì nó phải xin lỗi mình. Nếu câu chuyện tiếp tục đi theo hướng này, thế nào thằng Lâm cũng tìm cách điều tra. Và sớm muộn gì âm mưu của tụi quý ròm cũng sẽ bị lâm vạch trần mày cho tụi quý ròm, kẻ thần bí có tới hai bằng hữu võ lâm Ngoài gặp là giết, còn có đại hoàng đế Sao tụi mày ngu thế? Thằng Quang Thuần ra vẽ kẻ cả Con nhỏ kia chỉ cần nhấp chuột vô bản lý lịch nhân vật của Mai Gián Tuyết là biết ngay chứ khó gì Trong đó ghi sờ sờ tụi mình là bằng hữu chứ đâu phải cừu nhân. Lâm lại ờ uh, há. Bữa nay nó thích mẫu câu ờ uh, há này quá sức. Nhưng lần này nó ờ uh, há một cách sung sướng. Sung sướng đến mức ờ uh, há xong, nó tắt phụt computer, mặc cho thằng Quốc Ân và thằng Quang Thuần đứng trong game, chửi bới ầm ỉ. Tại vì ngay vào lúc kẻ thần bí biến khỏi màn hình, Gặp Lai Diết và Đại Hoàng đế muốn lăn ra xỉu, thì thấy tụi hiệp sĩ mù vừa về thành dưỡng sức xong đã rùng rùng kéo nhau quay lại, đào kiếm sáng loà. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện